các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. chìm vào trong một mảnh bóng tối việt lang ôm lấy em gái đã chìm vào trong trạng thái hôn mê nhẹ nhàng đem cô đặt ở trên sofa chăm chú nhìn một lúc lâu rồi lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ở trên trán cô tạm biệt sơ tâm lang cạp thời gian không còn nhiều nữa đâu một tiếng nói mềm nhẹ từ trong góc phòng truyền đến từ trong ánh sáng của ngọn đèn màu vàng một người con gái bộ dáng hoàn toàn bất đồng với sơ tâm tâm Phong Thái xinh đẹp quyến rũ bước ra. Ale sẽ mang anh tới bến tàu. Người con gái này tuổi chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi, lại nhiễm một chút vị phong trần. Đúng là bà chủ của nhà hàng Dương Châu Mộng. Theo lời đôn đại, chính là tình phụ của Huyết lang phong vị noãn. Vị noãn à? Giờ thầm giao cho em, giúp anh đưa em ấy đến tiêu hăng quẩn ở nơi đó. Đêm nay, Huyết lang xuất cư nhập cảnh bất hợp pháp, tận trọng mà phó thác. Chuyện đã thông nhất, không cần phải nói lại em lần thứ hai đâu. Cô gái kia biểu hiện vô cùng lãnh đẳm, che giấu không để lộ ra rồi đưa anh trời đi. Trong lòng tràn ngập vướng bận, hòa ra chỉ thành ba chữ thản nhiên Anh bảo trong. Bạn đêm 8 giờ, tại sở vụ luật sư, một tiếng ho khan rồ rè mang theo một chút chờ đợi. Lần thứ năm ở trong văn phòng rộng lớn của tiểu đại luật sư phang lên. Trợ lý pháp vụ tiểu hài được cấp trên trực tiếp để tới đây để tìm đường chết. Giờ phút này hai chân mỏi nhừ, chỉ muốn tìm một chỗ mà ngồi xuống. Nhẩm tính anh đã đứng bên cạnh, cạnh bàn công tác của Tiêu luật sư hơn 10 phút rồi, nhưng người đàn ông này lại cứ vùi đầu vào đống hồ sơ cao như ngọn núi ở trên bàn, ngay cả một ánh mắt cũng không chịu bố thí cho anh, ra sức mà làm việc khiến cho người ta gắn cho anh cái danh hiệu cuồng công tác, miêu tả thật sự là vô cùng chính xác. Kệ thật, nói Tiêu luật sư là cuồng công tác, thật đúng là xem thường anh, cấp trên của anh Thiệu luật sư cũng đã từng nói rằng Tiêu luật sư là người máy điển hình. Mỗi ngày làm việc điên cuồng cũng chưa từng thốt ra một câu mệt mỏi, ngược lại lại còn có vẻ thích thú. Vì thế tiểu luật sư lại còn lớn tiếng quả quyết định Ninh rằng luật sư Tiêu Hằng ẩn thời gian giải trí vui chơi chính là ở nhà viết đơn kiện, có lẽ yêu cầu công việc với anh là trình độ mê mẩn chỉ sợ trong mơ cũng nghĩ sẽ chạy đến tòa án. Anh Hải vô Lượng là một trợ lý pháp vụ nho nhỏ, đương nhiên không dám đối với góc trên có cá tính như vậy mà nói toạc ra. Nhưng là với cái văn phòng của Tiêu Luật sư lại đáng sợ có nhiều vẻ bình kín đáo. Một người một mình sử dụng văn phòng tới 36 mét vuông, có tính là lớn hay không? Hẳn là lớn đi, nhưng mà Tiêu Đại Luật sư tại sao vẫn còn cảm thấy là chật hẹp chứ? Trong văn phòng này đồ đạc chỉ có một chiếc bàn công tác siêu lớn, một bộ sofa nhỏ cùng hai giá sách sắp xếp ngay ngắn trên tường. Ở bên trong phòng nhẹ nhàng thoáng mát sạch sẽ. Nhưng mỗi lần vào trong phòng của tiêu đại luật sư Lại nửa bước khó đi Hồ sơ trên bàn công tác kia Không phải là bức tường thành bảo vệ Điều mắt là có thể nhìn thấy được Đè mặt đất đều là hồ sơ xếp thành thác Trái một chồng, phải một chồng. Đây cũng chính là nguyên nhân mà chân anh mỏi như càng nửa ngày Nhưng cũng không dám dích người đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống đó Bởi vì anh sợ Mấy chồng hồ sơ bố trí đầy đất sẽ ám toán Nếu như bị xảy chân Đứng lên là xong Nhưng nếu như đụng phải làm rối loạn hồ sơ của tiêu đại luật sư Không đơn giản là đứng lên như vậy Tiêu đại luật sư tính tình không xấu Luôn không nóng không lạnh Lúc nào cũng là một công tử nhẹ nhàng Bộ dáng người văn minh hiện đại Nhưng một khi có người làm rối loạn hồ sơ của anh Anh cũng sẽ không làm gì Chẳng qua là sẽ nhấc cặp mắt lợi hại khó giò Đùa đẹp bắn chết một người thản nhiên đảo mắt qua một cái Rồi lại dùng giọng nói tai nhã trầm ồn Dễ nghe nắm cho bạn một câu Khôi phục lại, rồi sau đó con người đen kia, bất cứ lúc nào cũng có thể đem bạn mà băm tay phản đoạn, sẽ dùng ánh mắt như là chim ưng mà công cùng bạn, nhàn nhã nhìn đến khi da đậu của bạn trôn lên, tay chân luống cuống, đem hồ sơ vương vãi thu về chỗ cũ mới vừa lòng mà bưng tha cho bạn, hoặc là sẽ nói. Hồ sơ màu cam, vị trí thứ 3 từ dưới tính lên, cần phải đổi chỗ cho hồ sơ màu lam ở vị trí thứ 5. Sau đó tiếp tục nhìn bạn tay chân và trí óc không phối hợp, liên tục sử dụng trò chơi áp lực tâm lý trùng trùng điệp điệp. Nghe qua thế này, dường như Tiêu Lật Dư quả thực cũng không có hành vi tàn bạo gì, chẳng qua vấn đề là khí thế của anh rất là bức người. Thời điểm anh nói những lời này, không khí quanh bạn sẽ ngập tràn tư vị, thuận tha thì sống, mà chống tha thì chết. Ngày mai Thái Dương cùng với người tình thầm duyên mỏng thật là khủng bố. Nhớ rõ khi đó, Tiều hai vừa mới bước vào hộp sở vụ. Trải qua vài lần việc ngu ngốc như thế này, râu rĩ rất nhiều. Không có nghi ngờ, chẳng lẽ bản thân tiêu đại luật sư cho tới bây giờ không bị rơi vào cạm bẫy hồ sơ do chính mình bày ra hay sao? Đáp án, chính là không có. Anh đã từng chính mắt thấy. Nghe